các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thích em cảm thấy em không xứng với anh không? thì ra nàng đang nghĩ như vậy hại hắn lo lắng thiếu chút nữa làm hỏng bét mọi chuyện. đừng nói cái gì là không xứng là anh đã khiến cho em phải chịu ủy khuất là anh mới lo người nhà của em không thích anh. em quả nhân là chịu ủy khuất nha, tiện nghi đều bị anh chiếm hết rồi nghĩ đến vừa rồi hắn quá tuyệt nàng nhịn không được liền đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của hắn hắn thích ý đón nhận sự lên án này mà mỉm cười nói Nói thật, bà mẹ anh còn vui mừng không kịp. Trước kia luôn luôn ép anh phải có bạn gái. Giờ em chính là vị kêu tin của anh. Bọn họ nhất định sẽ yêu quý em mà. Chỉ cần là bạn gái của anh thì bọn họ sẽ đồng ý sao? Nói không chừng sau khi gặp em lại có thành kiến đó. Bà mẹ anh đều đã xem qua sách chúng ta cùng hợp tác. Anh cũng đã nói qua chuyện của chúng ta. Em yên tâm đi, bọn họ rất là thích em. Bình thường nàng đều là qua la đại khái. Mà không, nên nói là không câu nệ tiểu tiết. Không nghĩ tới nàng lại để ý phản ứng của ba mẹ hắn như vậy. Con gái đều giống nhau. Ý muốn bảo vệ nàng tăng vọt trong ngáy mắt. Thậm nghĩ sẽ đem nàng đặt vào trong lòng bàn tay. Vậy anh phải nói tốt về em. Cảm đoàn em có thể vượt qua kỳ kiểm tra này mới được. Yên tâm đi, đã có anh rồi. Anh là cửa khó qua nhất mà em cũng đã qua được rồi. Vậy thì còn gì phải lo lắng nữa chứ. Nàng nghe thấy thế thì mới nở ra một nụ cười. Cầm bàn tay to mà đùa vững. Tay một cô bác sĩ tự hồ đều rất là đẹp mười ngón tay thon dài lại rất là linh hoạt Vừa rồi còn đùa dẫn nàng như vậy Theo cảm nhận của nàng Tình cảm của hắn là thật lòng Hắn sẽ là không phải lừa gạt nàng đi Kể cho em nghe chuyện bạn gái trước của anh có được không Tại sao em lại muốn biết chuyện của cô ấy chứ Em muốn tìm cách chữa trị cho anh Em cái gì cũng là lần đầu tiên cả Đều không có một chút kinh nghiệm nào Tuy rằng anh đã một lần thất bại Nhưng nói không chừng vẫn có những điều Em có thể học tập được mà Suy nghĩ của em thật là lạc quan Giống như mỗi việc đều có ý nghĩa riêng của nó. Thì vốn là như thế mà, mỏ nói đi, cũng không sợ em sẽ ghen đâu, anh nhất định là của em, sẽ không ai lấy đi được nha. Anh cũng muốn sự tự tin này của em. Nàng nhỏ bé hơn hắn, còn ít hơn hắn những năm tuổi, trong chuyện tình cảm của hai người, nàng cũng kiên định hơn hắn. Có lẽ bởi vì nàng từng này tuổi mới biết lần đầu yêu, làm cho nàng mơ mộng về mối tình đầu, lần đầu đã xem thành công nên thường không chịu bương tha. Nếu nói không xứng thì chắc chắn là hắn không xứng với nàng. Một lần đau khổ khiến hắn chịu nhiều đả kích, chỉ sợ không được như mong muốn của nàng. Anh có thể theo em mà học, em cũng không sợ bị anh bắt trước. Anh nhớ phải chăm chỉ học hành nhé. Nàng tự nhiên hào phóng mà nói, vẻ mặt của nàng cũng rất là đáng yêu. Hắn nhịn không được liền hôn nàng vài cái. Bắt đầu nhớ lại chuyện tình trước đây, không biết nên bắt đầu kể từ đâu cả. Cảm giác đau lòng cũng đã dần dần phai nhạt. Cô ấy tên là Thạch Hiểu Vi, bọn anh là bạn cùng đại học, nhưng cô ấy học khoa dưới, vẫn là em trai của bọn anh giới thiệu cho anh. Cô ấy là bạn gái đầu tiên của anh, bọn anh yêu nhau 5 năm, từ khi anh 20 tuổi, anh cũng đã có ý định kết thôn. Hai người yêu nhau những 5 năm, nhưng tại sao Thạch Tiểu thư lại bỏ đi chứ? Thật ra thì anh cũng là người có lỗi. Ngay từ đầu khi gọi vấn đề để không thẳng thắn trao đổi cùng cô ấy, ngược lại lại tìm cớ mà tránh mặt, cho dù gặp cũng không nói chuyện. Khó tránh khỏi làm tình cảm chặt nứt. Sau khi cô ấy phát hiện ra vấn đề của anh, muốn anh đi khám bác sĩ, anh và cô ấy đã cãi nhau một trận. Chiến tranh lạnh rất lâu. Sao anh lại khó ở chung như vậy? Nàng chỉ là người yêu công bằng mà bình luận. Lúc ấy quả thực anh rất là gai gò, Trốn tránh vấn đề lại không chịu hiểu, khó trách cô ấy lại muốn chia tay như vậy. Nàng tự hỏi một lát, mở khách quan nói. Em không biết vị thạch tiểu tư kia, nhưng em nghĩ tính cách của hai người là không hợp. Nếu cô ấy thực sự hiểu anh kiên trì một chút Dành nhiều thời gian cho anh hơn một chút Chờ anh có thể hiểu ra Hai người lại cùng nhau cố gắng Đúng vậy Năm đó hắn rất là bảo thủ, Mà thầy kiểu vi thì lòng tự trọng rất cao Hai người chỉ biết cứng đối cứng Có trách cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy Cả hai đều sai Trách ai cũng không công bằng Hắn cần gì phải bận tâm chứ Sai hình à Nếu là em thì em sẽ đồng ý chờ anh sao con người có sớm tối họa phúc Hai người yêu nhau khó tránh khỏi giấm mâu thuẫn nhiều vấn đề. Ngoài việc anh có tình nhân ở bên ngoài, em sẽ giết người phóng hỏa. Còn không, em sẽ vẫn còn có đường cứu vãn. Em biết là anh là một con người kinh tế, còn em chỉ là một người thô lỗ. Có thể em sẽ làm tuần thương tới anh, nhưng nhất định em sẽ cùng anh nói chuyện thẳng thắn, bởi vì em biết cốt loại vấn đề quan trọng là tình cảm của chúng mình. Nếu chỉ vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn thì thật là không đáng mà. Hắn kinh ngạc không nói nên lời. Nàng mới là yêu lần đầu, làm sao có thể hiểu chuyện như vậy? Tình yêu có thể để có được dễ dàng, có khả năng em cũng sẽ nhanh chóng chán, nhưng mà với em mà nói, thì tình yêu chính là kỳ tích. Em đã chờ đợi 25 năm mới gặp được anh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.